au năm qua so sánh những tôi vẫn nhớ nhớ con đường nắng u buồn Dìu nhau đi tìm giấm bóng màn lòng vẫn quá nghĩ chuyện vơ tôi vẫn nhớ nhớ đêm hẹn hò trăng sao từng câu nói yêu đường ngọt ngờ. Tôi vẫn nhớ câu chuyện tình đầu, chàng duyên trong cõi thâm sâu, ngày anh đi tôi nhuộm nước mắt tê luồng sầu bi. Tôi vẫn nhớ những đêm nhiệm màu, cùng người đan tay đêm sao đêm, hẹn chấm năm ta cùng kết Đêm nay gọi tên anh tìm nghe xa khuất mới hay mình vẫn yêu người ngày xa nhau cảnh sá mãi mãi tình yêu ơi biết làm sao ơi. tôi vẫn nhớ mắt anh buồn nhìn nỗi phương xa sờ nắm tay xuyên kia nhòa nhớ anh hãy một mình thường làmờ nên thích suy tư thường ngõm trắng sao rệt muốn lối anh đi chiều nào tôi vẫn sang mẹ dù con bao năm vẫn nhớ nước non này chiến Trinh dài người ra đi còn đi mãi mãi mong chung đôi vẫn còn chia khổ. tôi vẫn nhớ anh lên đường mưa cao mình tôi đứng tâm xưa một chiều lần về qua anh ghé thăm tôi qua cho nhau anh tặng tôi chiếc khăn theo màu xanh tôi vẫn bia xa nhau tận rồi kỷ niệm ấy anh đã quên tôi ngàn năm sao tôi vẫn giữ mãi trên môi Anh quên tôi ngàn năm sao tôi vẫn giữ mãi trên môi nụ cười Vì anh đã quên tôi ngàn năm sao tôi vẫn giữ mãi trên môi nụ cười Vì anh đã quên tôi năm sao tôi vẫn giữ mãi trên môi